Đêm đó Cả hai thằng công tài nào chập mắt được Trong tiếng ngáy đều đều Và cái cửa mình vì bị mũi chích của thằng Tài Là hai gương mặt suy tư Ê Trong thêm chút nước chưa đi mày ừ, Sao rành vậy vậy Đã nói là tao học lẫm từ điểm mà <cười> Cái thằng nằm ngủ ngái từ sớm tới giờ Chuyện quan trọng cũng không mãi mày để ý Chán nó thì chứ Ừ Nó là một thằng vô tư Bộp chợt nhưng mà đôi lúc á hay nảy sinh ra mấy cái ý tưởng thông minh cực kỳ. Trong như vậy á, chứ không có đơn giản đâu. Thầy, tao biết mà. Mỗi tội á nó hay có những hành động xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa thôi. Mai vậy kể nó nghe, chắc lại cái kiểu ngơ ngác cái gì. Ờ, nó thì lúc nào mà không dạy. Nhưng mà để nó suy nghĩ, có khi còn sáng suốt hơn cả tụi mình. À, bây giờ tôi đang lo cho thầy đây. Bây giờ vẫn chưa biết được, Rốt cuộc nó có tổng cộng bao nhiêu trong hồn, sức mạnh đến mức nào. Và quan trọng là người đó đang ấp ủ mưu kế gì. Ừ. Tao nghĩ là đừng cố suy đoán làm gì cho mệt. Cái cốt lõi ở đây á, là người đó đang muốn tụi mình bị phân tâm, rối não, tụi tìm sơ hở đi mà tung đòn chí mạng. Cứ để cho đối phương tự căng tự đoạt. Bất cứ một hành động bồng bột nào bây giờ á, đều dẫn chúng ta đến một cái bẫy mà hắn soạn sẵn ra. Thay vì đi tìm hắn, hãy để hắn tự tìm đến. Ừ. Mày nói cũng có lý. Tụi mình sẽ làm như không để tâm tới cái vụ này Hạn chế bàn trao tán dạo Chơi trò tâm lý chiến với anh coi xong Ừ Đó là điều ta muốn nói á yeah. Ngày mai á, có nên kể cho thầy nghe không Ừ chưa cần thiết trong đâu Tại vì thầy đang cố né tránh Không nhắc tới cái việc này Thì chắc chắn đã có sẵn suy tính trong người rồi Tụi mình sẽ là những hành động phát sinh Ừ Thì thôi mày nằm ngủ đi Tao canh cho 2 tiếng nữa còi dậy Ừ vậy tao ngủ trước Chưa hai mắt mở hết lên rồi Đúng là thức khuya mới biết đêm dài Bóng tối thật đáng sợ Khi phủ lên mình một màu đen tuyền Mọi thứ trong thật quyền bí Và có sức hấp dẫn không thể chối từ thế nhiên chỉ với một cái chạm tay Cũng đủ giết ta bất cứ lúc nào Để rồi lúc bình minh Ta dùng góc với ánh mặt trời Trớ triều thầy Chỉ có mạng đêm mới biết được ai đang ẩn nắp bên trong đó Khi ánh sáng chiếu dầu Cái thứ gọi là sự thật Nó không còn đáng tin cậy nữa à, Sao gọi tao dậy mày Ờ thấy mình ngủ sai quá Cho nên để mày ngủ ngon giấc. Tao cũng ngủ được đâu Nghe mày lục đục nãy giờ Cho nên vậy rồi Đang suy nghĩ chuyện đó nữa sao Ừ Tụi mình theo cái nghiệp này Được bao nhiêu năm rồi hả <cười> Đáng lẽ mày nên hỏi á, Là tụi mình đã đối đầu với bao nhiêu trong hồng Thì sẽ hay hơn Còn thở đi mà đặt câu hỏi đó Thì phần trả lời không còn quan trọng nữa Thôi vô nằm đi, tôi canh cho Ờ, tôi vô nằm chút Nè, có cần kêu diễm vậy không? Đi ngủ đi ờ. Sáng ra, mắt nhắm mắt mở Đang nghe thấy tiếng thằng Tài xíu rít bên tay Nhà thầy không nuôi gà Chứ có ngày gà trống cũng đạp mái với nó thôi à, Làm gì sáng sớm làm sầm gì mày? Ờ, hôm qua tôi bay chơi kỳ vậy? Ông gọi tao dậy Còn đâu là không khí Tết Ngồi quanh bếp hồng trong nồi bánh tét nữa chứ Chưa, Hôm qua chỉ có nước là thả mày vô cái nồi thôi Nữa đi mày mới sẵn Hét lên là nấu bánh Tụi tao mới dám nấu đó Câu như mày có công không nhỏ Nè thôi thôi Thầy còn đang ngủ đó Thầy bày nói nhỏ thôi Ủa Nhìn nhỏ gì em rồi Đi vô trồng lấy đồ Chuẩn bị gấp bánh ra rồi à, Hả Chính rồi hả Nhanh vậy Chưa chỉ là chuẩn bị trước thôi Chưa đủ 8 tiếng đồng hồ mà Ừ, sao mày anh ghê toàn Tao đã nói hôm qua là tao học lẫm của nhỏ Diễm rồi mà Ờ Đang tính nằm xuống ngủ tiếp Vì mới có 6 giờ sáng Thì chuông điện thoại của tôi gian lên Ai lại gọi cho giờ này chứ Phải trên thành phố là tôi bóc máy chửi rồi Nhưng mà nhập gia tùy tục Về quê thì phải nếch na tùy mị Ồ, Thảo đang gọi Chắc lại nhớ tôi hay gì rồi đây à, Alo Huy đang làm gì đó Con ngủ hả Ờ, đang ngủ ngon mà Mà thao gội cho nên giật mình vậy luôn nè À, vậy tôi ngủ tiếp đi Nhưng mà lần sau ngủ á, Là phải mang quần dài vô nha Nhà có con gái mà không biết chữ ý tứ gì hết hả hả Tôi giật mình toàn tỉnh dậy Ngó ra phía cổng Trời ơi, có thật hay không đây Đôi tay lên dụi mắt liên hội Sẵn có cái ca mút nước bên cạnh Tôi gõ gõ vào chân xem có phải là mơ Hay là tỉnh nhã thảo đang từ từ di chuyển vào trong sân, nhìn tôi mỉm cười. nhưng khoan, đi sau lưng là nhỏ yến nữa, không thể nào như vậy được. các ba thằng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. ô ô, thảo, yến, chẳng phải <cười> <cười> sao được mặt ra hết vậy mấy thằng ôm? không chào đón tao với thảo hả? muốn nhét bánh đát vô miệng không? ôi trời ơi, là cái giọng nói chua lẹ đó mà. ơi, là thằng cười tôi bay ơi thế coi mọi người sao vậy là thảo với yến đây mà ờ đại huy bất ngờ quá sao nói là không đi chung được ừ thì đúng là không đi chung được nhưng mà vẫn đi riêng được chứ bộ ừ, là sao tao không hiểu Ôi, mày ngồi dậy rửa mặt trên tao cái đi nhanh lên Tại <cười> yến với thảo á, bàn nhau kế hoạch làm cho mọi người bất ngờ sáng nay ba thảo trở xuống hai đứa thỏa thuận với nhau là ở nhà thêm một hai ngày phụ dọn dẹp cái gia đình Trời sẽ đi sau Nhưng mà không có nói cho mọi người <cười> Trời ơi Là còn bạn mua tính kế nữa chứ Mà chạy xuống đây gần có ba tiếng đồng hồ Bây giờ mới 6 sáng mà ừ, Tại ba Thảo sợ á, Tết nhất đường xá đông lúc Cho nên tranh thủ đi lúc ba rưỡi sáng á. Trời Vậy mà làm khi cứ tưởng nằm mơ nãy giờ <cười> Để Thảo vô chào thầy ra Thầy đang còn ngủ trong đó không Chút nữa đi tôi bỏ đồ ra cho đỡ nặng Nè mang cái gì mà nhiều vậy À Đồ cô hai làm sẵn cho Thảo Để mang xuống ăn cùng với mọi người cho vui Ủa, đã chưa Ở đây Huy mang vô trong cho à, Còn tao sao mày Tại đâu, xử lý vụ này cho tao Ờ, ừ kìa cơ Nhanh đi, công nó nổi khùng lên bây giờ Nhỏ Diễm mang rổ ra đựng bánh Cũng không khỏi ngạc nhiên Khi thấy sự xuất hiện của Thảo và Yến Ủa, mọi người mới xuống hả Sao nghe Huy nói Thảo với Yến vẫn không có đi được mà à, Tại tụi mình Thầy đợi phút chót á Diệm khỏe không? Ừ, dĩ bình thường Thầy mà biết mọi người xuống á, thầy mừng lắm á Nè, thầy vẫn chưa dậy luôn hả Diễm? À, bọn tôi đang tắm chuyện trơm trả ở ngoài Thì thầy từ trong nhà đi ra Dạ, con thưa thầy Ủa, bảy đưa mời xuống hả con? Dạ, thầy khỏe không thầy? Sao con thấy... À, thầy vẫn khỏe Hai đứa bận việc nhà mà cứ công xuống đây vậy? Xa xùi quá ờ, Đi đường có mệt không con <cười> Dạ không sao đâu thầy ơi Tụi con sắp xếp công việc xong á, Là xuống thăm thầy liền mày đưa cầu rửa mặt rửa tay cho mát đi Thầy xuống chợ một chút nha Dạ Ủa thầy sáng nào cũng xuống chợ vậy hả Diệm Ừ đúng rồi Thầy có mấy bạn hữu ở dưới đó Cho nên sáng nào cũng dậy sớm ra uống trà đàm đạo À Tôi đang lo canh cánh trong lòng Không biết dựa dạo sức của ba thằng có địch lại nổi bọn chúng hay không. Nhưng bây giờ nhỏ thảo và nhỏ yến bỗng dưng xuất hiện bất ngờ thì cũng đỡ lo hơn. Sự có mặt của cả năm đứa ở đây, chí ít cũng vận dụng được tròn tròn âm dương. Khó có ma quỷ nào có thể chống cự lại được. Thôi thì sẵn mọi người đông đủ ở đây. Dù tính giữ bí mật, nhưng thôi, nói trà để cả sáu đứa cùng lên phương án đối phó. Cả bốn đứa kia sau khi nghe tôi thuật lại, việc chạm trán tối hôm qua, ai nấy cũng đầm chiều. Cứ mặt tỏ rõ sự lo lắng à, Huy có biết chính xác là ai không Không Huy chỉ toàn đã cố nhìn Nhưng mà không thể nhận diện được Cái lúc nó bỏ chạy với mục đích dẫn dụ tụi mình Đi vào cái bẫy á Huy chỉ kịp nhìn phía sau thôi Không phải là trong hồn bình thường Nhưng mà chưa biến quá thành ngạ quỷ Nhưng mà dù mới ở trạng thái lưng chừng đó thôi Mà sức mạnh và tốc độ của bọn chúng á Đã khủng khiếp rồi Hai âm binh của thầy cũng không phải đối thủ nữa Với với Toàn đang lo chưa biết phải đối phó như thế nào Thì Thảo với Yến xuất hiện nè Như vậy cũng an tâm hơn được đôi chút nha theo như mày nói á Có lẽ ngoài cái bọn tối hôm qua Sẽ còn có một thế lực nào đó mạnh hơn nữa đúng không Nó đủ bản lệnh để dẫn dắt tụi mình đi Thì cái bẫy nó soạn sẵn ra Hẳn không phải là tầm thường đâu Ừ, đúng rồi Đó mới là điều tao đang lo đây Tạm thời tất cả mọi người á Đừng ai tiết lộ chuyện này cho thầy biết Tụi mình cũng cố gắng giữ tâm lý thật vững vàng Không được dao động trước những trò triêu người của nó bày ra Hôm nay có đủ cả năm đứa mình ở đây Chắc có thể nó sẽ ra tay đó Phải hết sức đề phòng Huy đang nghiêng về một người đứng sau cái vụ này Nhưng mà bây giờ chưa có nói ra được Tụi mình cũng chờ xem đáp án có đúng hay không nha À Mọi người có cùng suy nghĩ với Huy không à, Chắc có khả năng là người đó Người hiểu cả thầy về chúng ta Rõ như lòng bàn tay á Ừ chính xác rồi Tài Bữa nay mày thông minh đó Nói coi người đó là ai Ừ, tao nói vậy thôi chứ có biết ai đâu à, Thằng ôn dịch làm mất cả hứng Cả đám ồ lên trước câu nói quả quyết của thằng Tại Sao sáng nay nó không ngủ luôn đi Có phải tốt hơn hay không à, Nè bây giờ vì có kế hoạch như thế này Mọi người nghe thử có được hay không nha Tối nay đợi thầy ngủ rồi Tụi mình sẽ chia nhau ra phòng dậy Người trước kẻ sau Vì nó có thể tấn công bất cứ lúc nào Hôm qua là lời cảnh báo đầu tiên Cho nên hôm nay á cũng sẽ không phải là ngoại lệ Mọi người nhớ mang sẵn bùa trong người Có động là phản kháng liền Không ai được bị thương Tiếng, mày có mang đoạn kiếm theo không? Có chứ, tao đi xa lúc nào cũng mang theo bên mình đó. Ừ, vậy là tốt rồi Ở đây có bốn thành đoạn kiếm Có thể cầm cự được với bọn chúng Chỉ cần kẻ đứng phía sau lộ diện ra Chúng ta sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều Mọi người hiểu ý Huy nói chứ Ừ, được rồi Cứ theo ý của mày đi Đêm nay tao với mày tranh thủ đi dò la thêm một lần nữa coi sao À, thầy về rồi kìa Việc này bạn sao nha Không biết có phải thầy đi gặp bạn hữu về hay không Nhưng trong thần sắc có vẻ không được tốt cho lắm Thầy đứng trước sân nhìn quanh quốc một lượt Rồi mới đi vào nhà Ờ, thầy xuống chợ về hả thầy Ờ Thầy xuống gặp mấy người bạn đó mà sáng nào cũng vậy Nè, hôm qua bốn đứa mà gấu được nhiều bánh vậy luôn xong. <cười> <cười> dạ Lần đầu tụi con tự tay làm bánh nấu luôn đó thầy Sáng ra cứ sợ trái hoài à Nhưng mà may mắn mẹ chọn con vun <cười> giỏi lắm À Thảo, cô bé mạnh thổ Vào trong đi, thầy có chuyện muốn hỏi riêng con đây Chá Thật kỳ lạ Có chuyện gì bí mật mà thầy lại muốn gặp riêng Thảo chứ Hay là thầy cảm nhận được điều gì đó Có liên quan đến nhỏ trò hay chăng Cả đám lây quay ngoài sân Mãi hơn 15 phút sau Thì Thảo đi ra Trong nhỏ có vẻ khá tươi tắn Trước cuộc là chuyện gì đây? Ờ, có chuyện gì thảo? À, thầy gọi vào để hỏi thảo Có âm khí trong người đã thoát ra hết chưa? À, sao thầy biết được chuyện đó chứ? Cả bốn đứa bọn tôi đều trợn tròn mắt Khi nghe nhỏ nói như vậy Chẳng lẽ nào thầy đã biết được cái việc đó từ lâu rồi hay sao? Nhưng sao thầy không nói ra? Cũng không trụt xuất ra cho nhỏ chứ? Thầy bảo là năm ngoái lúc thảo về đây Thầy đã nhận thấy rồi Nhưng mà không có xuất ra cho Thảo được Vì sợ ảnh hưởng tới dương khí đó Sau khi mà nghe Thảo kể lại toàn bộ sự việc Thầy đã trao lại cái này cho Thảo Nhỏ dương thanh đoạn kiếm ra trước mặt Cuối cùng thì nhỏ cũng được sử dụng nó rồi Nhưng nói như vậy là Thầy đã dự cảm được điều đó rồi hay sao Ờ, thầy có phản ứng gì khi nghe Thảo kể lại việc đó không À, thầy chỉ chiêu một chút Rồi trao đoạn kiếm cho Thảo thôi <cười> Bây giờ tao có thể sử dụng nó Để hợp sức với mọi người rồi Tôi vẫn cảm thấy có gì đó bất thường Ở trong chuyện này đây Nè Huy Huy sao vậy? À, à, không, không có gì <cười> Cuối cùng á, tao cũng có đoạn kiếm của mình rồi Ừ, tao đợi ngày này lâu lắm rồi á À Thầy còn hỏi Thảo chuyện gì nữa không Không, tao kể xong thì đi ra ngoài luôn Vì thầy đang thiền định ở trong phòng Cùng với hai em bên đó À Mọi người đó bụng chưa Để Diễm vào trong chuẩn bị đoàn sáng nha Ừ, để Thảo vào trong phụ với Diễm luôn Đợi nhỏ Thảo đi rồi Tôi mới quay qua bàn chuyện với ba đứa nó Cảm giác không tốt cho lắm Ê, tụi bay thấy có gì lạ không Ừ, chuyện thầy đã biết Thảo mang âm khí trong người hả Không Chuyện đó thì có thể hiểu được Lạ ở chỗ là tại sao ừ, lúc đó thầy cũng không giúp nhỏ trục xuất nó ra Mà để tới tận bây giờ mới hỏi chứ ờ thì mày không nghe nhỏ nói là thầy sợ hao tổn dương khí sao? Tao không có tin tưởng vô cái lý do đó lắm đâu. Chắc chắn là có ẩn khúc ở phía sau đó. Có thể là thầy đã cảm nhận được luồng âm khí đó, xung khắc với mình. Hoặc là vì một lý do nào đó mà nếu trục xuất ra sẽ ảnh hưởng đến cả hai người, cho nên thầy mới không làm á. Với một người mà trọng chữ đạo chữ nghĩa như thầy á, tao không nghĩ gì bất cứ lý do nào mà thầy lại bỏ mặt không cứu đệ tử của mình đâu. Ừ, mày nói cũng có lý à, Chắc trối thiệt Nhưng mà thôi Dù gì bây giờ tụi mình cũng đã giúp nhỏ trục xuất âm khí ra rồi Chuyện quan trọng bây giờ là an nguy của thầy thôi Ừ, chắc cả tụi mình được. Tối đến Bọn tôi tập trung trước sân Ngồi tán dốc Thật ra là vừa hóng mát Vừa tranh thủ quan sát tình hình một lượt Bây giờ cũng còn khá sớm Cho nên chưa có đồng tĩnh gì cả nghi Ê, kiếm trò gì chơi đi Ê mày Giờ mà đi hái trộm á, chắc vui lắm ha Ừ Cũng vì vậy mà tụi mình mới có cơ duyên gặp được thầy á. Nghĩ lại cứ bồi hồi sau Năm đó Vừa thoáng tới hai bên của thầy Đã khiếp sợ đến nỗi con Yến Ui, Nè Mày mà liếng thắng cái miệng á, Của chùm tao à. Ừ, Thì thôi tao có đấu gì đâu Cái tài mà đánh đau tiệt Tao còn chưa cấu mày làm ai đó Liệu hồn với tao à. Ai, Thôi hai đứa bay hoài luôn á Từ thành phố xuống tới đây Cũng không chịu buông tha nhau nữa <cười> Người ta nói á, các cậu lại hợp duyên Đôi khi đến với nhau lại bệnh lâu Trời ơi Mày dẹp cái miệng của mày lại đi nghe tài Tạo ví dụ thôi mà Mày nên đi ngủ sớm trước khi có tương tích đầy người á. Ngồi đàm đạo đâu đến hơn 9 giờ Thì thấy trong phòng của thầy đã tắt điện Chắc thầy đi ngủ rồi Bây giờ sẽ là phần việc của bọn tôi <cười> Thôi đừng chọc yến nữa à. Bây giờ tao với Toàn đi thăm thính một vòng, Mày ở lại đây hỗ trợ mọi người ngay tại. nha, ơi với Toàn cẩn thận đó. Có gì phải gọi về báo cho tụi mình liền nha. Ừ, tôi biết rồi mà. bảo với mọi người cứ chia nhau ra quan sát trước sau. Xem tình hình như thế nào nha. Tụi mình đi tầm hơn nửa tiếng sẽ quay về hỗ trợ. Đi tụi Toàn, chúng mày đón kiếm với bộ chưa. Ừ, đầy đủ cao rồi, đi thôi. Hai thằng lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc. Càng cận kệ Tết. Không khí nơi đây càng nhộn dịp hẳn lên Ngày thường chắc khoảng tầm này Thì mọi người đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết rồi Nhưng hôm nay có vài nhà đang thức nấu bánh chưng Còn tổ chức đánh bài trước sân nữa Tiếng trẻ con nô đùa Tiếng người lớn sát phạt Tuy không ăn nhập gì Nhưng nghe nhộn nhịp vô cùng <cười> Ở đây vui mày ha Như vậy mới có không khí Tết chứ Chứ mà trên thành phố tụi mình càng ngày càng nhạt Trẻ con thì lâm lâm cái điện thoại trên tay Chẳng thèm ngó ngàng đến những thứ Thuộc về truyền thống nữa nấu xin lỗi chứ đem giao thừa Ba mẹ nó có khi mở youtube lên cho nó coi Còn phá hoa bên trận Trung Quốc cũng nên <cười> Thời nào ra thời đó mà Nhưng mà lạm dụng công nghệ quá Công nhận cũng không có hay Càng hiện đại Con người càng trở nên thờ ơ với mọi thứ Tưởng chừng như là món ăn tinh thần không thể thiếu Bây giờ Thứ gì cũng mạng mạng Nghe bắt nản luôn Ừ thậm chí đau bụng cũng lên mạng xài cách ị là bình thường thôi mày có ví dụ nào sạch sẽ hơn chút không? hai thằng đi tiếp lên đoạn trên có cái miếu thờ hôm nay không thấy mấy chong hồn tụ tập nữa có lẽ vẫn còn sớm cho nên họ lãng giản ở đâu đó kiếm lộc thôi ngang qua cái bụi tre cũng chẳng gặp con ma nữ ru con hay lại rủ nhau đi sắm đồ tết cho cũng hình tấu vậy thôi chứ chắc tấu ba Tôi sẽ mang chút lọc xuống Thắp nhang cho bọn họ hưởng Cả một đời lạnh lẽo Có mấy khi được ấm áp đủ đầy như thế này Làm được gì có ý nghĩa Dù chỉ là thoáng qua Tôi vẫn sẽ làm Tối nay có vẻ bình yên quá Thôi, đi xuống đội dưới kia đi mày Ờ, cái còn về Quan trọng là ở nhà mình thôi Đi ngang qua ngõ nhà Thấy Thảo và thằng Tài đang đứng trước Ngó nghiêng nhìn xung quanh hai đứa kia chắc ở phía sau rồi. tôi tranh thủ đi nhanh về để còn hỗ trợ. càng đông người càng hạn chế rủi ro hơn. ý đến, đến gần cái đoạn hôm qua bọn tôi bị mai phục, hai thằng đau lưng vào nhau quan sát tình hình. không thể để bọn chúng bất tình lệnh ập ra được. đại toàn, lót bùa lên đi. ném chúng ra xung quanh để xem có thứ gì lẫn quẩn không. ờ được. hai lá bùa vừa được bọn tôi ném ra xung quanh, thì ngay lập tức có hai cái bóng trắng bùng ra. Ở trong bụi cây rậm rạp. Lần này chúng không tấn công, mà vừa chạy vừa quay đầu lại, cười lên thách thức. Tôi đoán không sai mà, hình như ngày nào bọn chúng cũng đợi sẵn ở đây thì vậy. Hôm nay chỉ có hai con, lại là cái mu hẻng kế bệnh của hắn rồi. Ừ, chính xác. Hắn đang cố làm cho mình cảm thấy chủ quan, chàng đã giết được cơ số người của hắn. Đến lúc đó hắn lật ngược lại sẽ trở tay không kịp. Được rồi, để tôi xem còn ai nữa không. Đốt bộ tí đi mày. Lần này thì không còn ai xuất hiện ra nữa Hai cái bóng trắng kia Đã khuất vào hướng nhà nội của thằng Tại. Lần trước chạm trắng với bọn nó Cũng chạy về hướng đó Nếu đêm này yên ổn Ngày mai bọn tôi sẽ lâu cho bạn được Hắn ra Được rồi, vậy thôi mày. Hôm nay nó chỉ đùa với tụi mình đến đây thôi Tao không chắc Là hắn đã biết nhỏ tạo với nhỏ yến xuống đây chưa Nhưng mà hôm nay chỉ cử hai cái dòng đi Chứng tỏ là Hắn đang chuẩn bị các bước cuối cùng rồi Ổn nhiên, điện thoại đổ chuông Là nhỏ Thảo gọi Có chuyện gì xảy ra hay sao Tôi dội dã bắt máy lên Alo, Huy nghe nè, có chuyện gì tao Thảo Huy dưới toàn về mau nha Phía sau có gì đó không ổn rồi Ờ, được rồi, tôi mình về ngay Nè, về nhà thầy Xảy, xảy ra chuyện gì rồi Ờ, nhớ lên Hai thằng tức tốc chạy về Phía trước không có một ai cả Chạy ra sau bếp Cả bốn đứa vẫn đang đứng ngơ ngát nhìn nhau Nè, có chuyện gì thật Lúc nãy Diễm chạy ra Bảo là có cái gì đó thoáng qua bụi chuối Nhiều cái bóng trắng lắm Huy à, Vậy hả, nó, nó có làm gì không Diễm à, Không Huy Nó chỉ đứng trên bụi chuối nhìn xuống Rồi bay qua bay lại thôi hả Diễm chạy ra kêu mọi người Thì nó cũng biến mất luôn ừ, Được rồi, mọi người ra ngoài hết đi Bảo vệ sự an toàn cho thầy Ở đây cứ để Huy với Toàn được rồi Toàn, tao với mày chia nhau ra coi sau Đốt bộ lên Để xe bộ chúng nấp được ở đâu Thế là hai thằng chia nhau ra Thằng ở ngoài Thằng ở trong bụi chuối Tôi đốt bùa lên Ném tứ phía xung quanh Đủ dịch nghe động Cũng kêu lên quạt quạc. Hôi, có chừng Ở trên đầu kia Nghe tiếng gọi của thằng Toàn Tôi ngẩng mặt lên Trên đầu là bốn năm cái dông hồn Đang tạo thành một hình trọn Đôi tay sát nhọn chuẩn bị cắm phập xuống chỗ tôi đang đứng Sử dụng đồ kiếm đi, nhanh lên tôi có chút hoảng hốt nhưng cũng không dội, cố làm cho dễ bình tĩnh, đợi bọn nó lao xuống ở một vị trí thuận lợi hơn. à, không thể nào, rõ ràng tôi đã chém ngang qua người tất cả bọn chúng, nhưng chúng không hề hấn cái gì, trong chớp mắt bọn chúng lại biến mất một cách nhanh chóng, làm sao có thể như vậy được? hey, toàn ơi, ở trước cổng. hả? <cười> tôi náng lại, gián vội hai lá bùa, rồi tức tốc chạy ra ngoài sân trước. phía trước cổng là hàng loạt những trong hồn và ngạ quỷ đang lẫn vởn bay qua bay lại. gương mặt và thân thể toát nên sắc khí ngút ngàn. quả là tôi đoán không sai, bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chạm tráng ngày hôm nay rồi. À, bọn nó tới lúc nào gì vậy em? lúc huy chỉ toàn chạy ra sau á, là tụi nó xuất hiện ở đây luôn. chỉ đứng đó thôi, chứ không có động tĩnh gì hết. À, được rồi, bây giờ mọi người chi nhau ra. Để phòng bọn chúng bất ngờ tấn công nha Bảo vệ sự an nguy của thầy là trên hết đó Tôi giữ chức lời Thì bỗng chân một cơn gió thổi qua Khiến cho bụi bay mịt mờ. Những lá bùa được thầy dán trước nhỏ Bị cuốn đi hết trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn tôi Không thể nào như vậy được Cả đám dàn hàng ngang đứng trắng trước cửa Thầy phải nhối lên liên hội Âm khí đang bao trùm lấy không gian xung quanh Đốt bộ lên Đừng để cho bọn chúng chiếm tới thường phòng Từng lá bùa được đốt lên Nhằm vào bọn chúng Nhưng không Chúng không có bất kỳ phản ứng nào Cũng như biến quá để né tránh Mặc sức cho những lá bùa bay tới tóc vào thân thể Bọn chúng vẫn hiên ngang Đưa ánh mắt trần trần nhìn về phía bọn tôi Không thể nào như vậy được Chốt cuộc là thứ tà thuật nào Giúp cho bọn chúng đạt đến mức độ tương khắc, Với năng lượng mà lá bùa tạo ra Càng sử dụng Chỉ càng tốn công vô ích thôi à, Mọi người dừng lại đi Không ăn thua gì đâu Bỗng nhiên Đèn ngoài sân vụt tắt Không gian trở nên tối mịt thứ ánh sáng hắt ám trên thân thể của bọn chúng Càng được tỏa ra mạnh mẽ hơn Âm khí dày đặc Hàng loạt trong hồn bắt đầu tiến từ từ Vào bên trong Tạo thành hình tròn dây kính lấy bọn tôi à, Mọi người đứng đâu lưng vào nhau Diễm chạy vào trong bảo vệ thầy Ở đây tụi mình lo được Nh Nhưng mà không có nhân gì, gì gì hết Tình huống cấp bách rồi Diễm đi vào trong nhờ hai em bên điểm trợ nha Nhân lịch Bọn chúng dậy rắp đến nơi rồi kìa à, Tất cả sử dụng đoạn kiếm đi Mau lên Bọn chúng đang lơ lửng Bất ngờ lao vào bọn tôi với tốc độ kinh hoàng Nếu bây giờ sử dụng đoạn kiếm Để hành động E là trức tốn sức và hao tổn dương khí à, Mọi người tổ hành dùng trọng âm dương nhanh lên Đặt thanh đoạn kiếm ở trước người Nhanh chóng vào trạng thái truyền định Dẫn dụng tối đa dương khí nha Đám dông hồn khựng lại đôi chút Khi cảm thấy có nguồn năng lượng khác tỏa ra nhưng chỉ dài vài giây sau bọn chúng tiếp tục lao dạo như muốn ăn tươi nuốt sống lấy bọn tôi thời cơ đến rồi mạnh thủ phát kịch tất cả dồn dương khí vào lòng bàn tay truyền thẳng cho người nhỏ Thảo một vòng tròn âm dương được tạo ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào người của bọn chúng lần lượt từng trong hồn ngạ quỷ bị chiếu qua tan thành mây khói thẩu sao vậy Không, không sao, tự nhiên Thảo thấy nhói trong lòng ngực quá. Nè, mọi người dừng lại đi, để dương kiếp của Thảo được điều hòa đã. Dường như có điều gì đó không ổn rồi. Nhỏ Thảo dừng lại đột ngột. Dòng tròn âm dương cũng ngay lập tức biến mất. Một vài trong hồng chưa bị tan biến, đã nhanh chóng tẩu thoát đi. Nhưng không sao, cờ số đã bị tiêu diệt. Đám còn lại không đáng ngại bằng tình hình của Thảo bây giờ. bóng tối Diệu Thảo cho bên trong ngồi nghỉ ngơi. Cứ mặt trắng bệch đôi môi nhợt nhạt. Đang cố thở lên từng hơi hỗn hển. Thảo à, thấy trong người sao rồi Tao tao khó chịu quá Ờ, không sao Chắc do lúc nãy tụi mình tập trung dương khí quá nhiều vào người thảo Cho nên nhất thời chưa thể thích ứng được thôi Yên, trót dùm tao ly nước đi Tại, mày mang mấy lá bùa ra ngoài Trấn ỉm ở ngoài cổng Để phòng bọn chúng quay trở lại bất ngờ nha Ờ, nhưng mà bọn chúng có thể kháng được sức mạnh của bùa rồi mà Ừ, ít ra bọn chúng sử dụng tạ thuật để phản kháng Tụi mình còn nghe thấy mà chuẩn bị kịp thời Sau cuộc chạm trán vừa rồi á, Bọn chúng chắc chắn đã thấy được tình hình của Thảo lúc này Cho nên rất có thể sẽ quay lại đó Ờ, tao hiểu rồi Nếu Thảo ngồi nghĩ được một lúc Thì tình hình có vẻ đã khả quan hơn mày thật Lúc nãy á, Tụi mình sử dụng quá nhiều dương khí Bây giờ phải cần thời gian để hồi phục Tạm thời mọi người đừng hoạt động nhiều nha à. Bỗng nhiên Có tiếng hét bên ngoài sân Cả đám hút quảng chạy ra thằng tài đang nằm bẹp dưới dưới đất, đưa đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Nè, mà sao vậy? đứng lên. Tao tao không biết nữa, nó nó nhanh quá. Tao vừa quay lại á, lại bị hất tung lên rồi. Mày mày có sao không? Hơi đau chút thôi. Có thứ gì đó còn mạnh hơn cái đám lúc nãy nữa. Lúc tao ra chán bộ tay phải cứ nhú lên liên tục à? Ừ, được rồi, mọi người yên đây đi. Đoàn, tao với mày đi xem có chuyện gì. Nè, nhưng mà nguy hiểm lắm, không được đâu thôi. Tao yên tâm đi. Bây giờ ở lại trong đây á Thì bọn chúng trước sau gì có vô thôi Thay vì ngồi đợi Cho nên cứ ra mặt Để xem những gì đang chờ mình trong bóng tối Hai thằng chia nhau ra đứng hai bên cổng Trời đã bắt đầu về khuya Đèn trong sân bỗng dưng bị cháy Cho nên không gian càng tối mệt hơn Bỗng dưng một giọng cười mang trợ chan lên Hòa quyện vào trong cơn gió Thoảng qua nơi xa xong vọng dậy Toàn à Chú ý xung quanh nha Có thứ gì đó đang lảng vảng ở đây đó Mày nghe được cái giọng cười đặc sắc đó không? Có, nó quen lắm. Âm điệu giống như hai anh an bên của thầy phải không? Ừ. tiếng cười trầm vang như thế này á, chứng tỏ thứ đó có sức mạnh không phải tầm thường đâu. Nhưng mà rốt cuộc là ai? Và người chúng ta mong đợi nhất ấy vẫn chưa xuất hiện mà. Vừa mới giấc lại, thì một luồng khói đỏ từ đâu tỏa ra trước mặt bọn tôi. Không thể nào nhìn thấy được mọi thứ nữa. Cái sao? Giữa làn khói mịt mờ, hai cánh tay đỏ sắc Bất thình lệnh xuyên qua Đắm chặt lấy cổ bọn tôi Vì quá bất ngờ cho nên không kịp tránh né Từ vung đoạn kiếm lên Tính chém thẳng vào tay nó Nhưng chưa kịp thì đã bị đẩy ngược ra phía sau Lưng đập mạnh vào trụ cổng Đau thấu xương Huy, mày có sao không? Không, Ê, xuống lưng mày kìa, chém nó đi, nhanh lên Thằng Toàn theo phản xạ Quay ngoắt người lại, đưa đoạn kiếm lên Nó vặn ngược tay thằng Toàn lại Tống thẳng vào bụng nó Một cú đấm trời giáng. <cười> Mẹ nó, tôi không giữ được bình tĩnh nữa Lấy hết sức bình sinh lao tới à, Hả, nó, nó đâu rồi Làng cối đỏ mỗi lúc một trời đạt hơn Tâm nhìn đã bị hạn chế đến mức tối thiểu, Càng ở đây lâu, sẽ càng nguy hiểm hơn thôi đây, đuôi vô trong đi Toàn Ở đây chỉ là một nhân cho chúng thôi Ở vậy à, Nó nhanh quá, tao còn chưa kịp phản ứng nữa Thấy hai thằng lâm khơm đi dạo Cả đám hút bạn cả lên Nè thôi chỉ toàn sao vậy có chuyện gì hả à, có chuyện gì à, bọn nó nhanh quá còn nữa cái đám lúc nãy chỉ là chút thí thôi à, hả mày mày nói còn cái gì nữa còn một thứ khủng khiếp nữa tao với thằng toàn chống đỡ không có nổi nên phải quay vô trong nè nếu mà đúng là hắn ta đang đứng đằng sau á không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn mà tu luyện tới bước này được ừ, được chưa có vẻ mọi thứ lúc nãy đều quá mạnh phải không hả <cười> Một giọng nói quen thuộc trang lên. Cả đám giật mình quay đầu lại. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi. Chính là hắn ta. Một người lạ quen thuộc. cái lướt qua nhìn nhỏ Thảo. Cương mặt có chút biến sắc. Có lẽ nhỏ vẫn không thể tin rằng. Người đó đang ở đây. Một tay sắp xếp mọi việc. đi bên cạnh hắn là hai con âm binh to lớn. Trâu quắc như cổ thầy. Chỉ có điều thân hình đã đỏ rợt rồi. Âm khí tỏa ra lạnh toát. Như kế hoạch đã bàn từ trước tất cả bọn tôi đều giữ gương mặt điềm tĩnh mọi đau đớn lúc nãy cố nén vào bên trong thần thái trở lại lạnh lùng như thể đã có cách đối phó với ông ta à, thầy sao lại ở đây là là thầy đã làm tất cả những việc này sao <cười> bất ngờ không xin chào những đứa trẻ đồng môn <cười> ông đang nghĩ đã làm cho bọn tôi bất ngờ và quáng sợ hay sao quên chuyện đó đi Không biết mấy cái dòng hồn chết nhát lần trước ấy, Đã kịp về thông báo với ông rằng Bọn tôi đã sớm biết ai đứng sau cái vụ này rồi hay không Hình như ông đánh giá bọn tôi hơi thấp rồi Người có khả năng hiểu rõ được pháp thuật của bọn tôi và thầy Chỉ có duy nhất kẻ phản môn tạ thuật như ông thôi Hừm, Từ từ đã cậu nhóc Nếu mà theo dài dế Thì phải gọi ta là sư thúc đó Ăn nấu cho đàn quản vô Hừm, Ông nghĩ là hai con bên này Đủ sức dọa được bọn tôi hay sao Không biết ông đã kịp chứng kiến đáp trong hồn lúc nãy á. Hồn siêu phách tán chưa? Ở đây ai cũng thấy cả. Tiếp thật. Nè. Lúc nãy mày có thấy không Toàn? Hừm. Có chứ. Mày có thấy không tài? Có. Nó tan hồn nát phách rồi. Thôi. Mày có thấy không? Miêu tả lại tôi coi. Có. Tao cứ tưởng là nó mạnh lắm. Ai về vừa chạm vào dòng tròn âm dương á. Chưa kịp la lên tan biến rồi. Thảo thì sao? Thảo... Ừ, mà thôi thảo lúc nãy á một tay dí khét bọn chúng mà bây giờ kể ra phải gián nhãn kinh dị rồi lâu lại không hay nhưng mà lúc nãy hay lắm đẹp và xuất sắc nữa tiếc thật giá như bây giờ hai em binh của ông xong lên ông sẽ được chứng kiến điều đó ngay hừ giỏi giỏi lắm à, nhân danh ta là sư thúc ta cũng nở mày nở mặt đó đó chỉ mới là một thách thức nhỏ thôi để ta kiểm chứng xem Đám đệ tử của sư huynh ta Có bất tài hay không <cười> Ông lại mau quên rồi Lần trước bọn tôi đủ sức hạ ông Chứ đừng nói đến mấy trong hồn con này Tạm ơn nhớ lại đi Dùng cái đầu à Dùng cả cái tâm của mình nữa Quỷ tha mà bắt ông rồi hay sao À Tao đến đây đi gặp thầy của tụi bay Chứ không phải đôi cò với đám dốc trần tụi bay Ông nghĩ bọn tôi đứng đây á chỉ để đón Xuân về với sấm làng thôi sao À bánh tét nấu hôm qua rồi còn trong nhà đó đây nhờ mày chọn lấy cho tao ba cái mỗi người một cái thôi lên ừ, tao không muốn đòi con nhiều rồi tao muốn gặp là ông tâm còn đám nhóc bọn mày chưa đủ tư cách để nói chuyện với tao đâu nhưng đủ pháp thuật để giết chết hai tên âm binh đang đi với ông đó ui không được vô lễ con dạ thầy phải đưa lùi lại đi để thầy nói chuyện Không biết thầy đã đứng sau lưng từ lúc nào, nhưng đột ngột dẫn thêm hai âm binh đi theo. Trên người họ không còn là màu trắng bình thường nữa, mà tay vào đó là một màu nâu nhạt toàn thân. Hình như từ lúc tối cho đến bây giờ, thầy không hề ngủ mà giàu trong đi thiền định giận khiến cùng với họ thì phải. Chẳng lẽ nào thầy đã sớm biết được hắn ta đứng sau cái vụ này rồi hay sao? Hừ, lâu quá không gặp sư huynh ha. Ừ. Hôm nay sao lại rảnh rỗi? Mà đến thăm ta vậy <cười> Lâu rồi tôi mới ghé thăm Sao sư huynh lại móc méo như vậy chưa? Lời nói của ta là tự tâm Nhưng mà tâm cậu không thẳng Nhìn đâu à, cũng thấy méo mó hết Tuy là tuổi đời trên lệch Nhưng lại chung một sư phụ Tại sao cậu không đường đường chính chính mà đi vào cổng chứ Bài ra những trò này Chỉ để biểu dương sức mạnh thôi sao Thời gian trôi qua nhanh thật Sư huynh nhỉ. Từ lúc sư phụ mất đi Anh em chúng ta mỗi người mỗi ngã Năm xưa sư huynh theo con đường chính nghĩa Mang pháp thuật hành hiệp trượng nghĩa Đến tận bây giờ hoa là đáng khâm phục À Còn nhận cả mấy đứa đệ tử chân truyền như thế này Tôi mang dành sự thúc Cũng hãnh diện trong lòng đó <cười> Tại sao Cậu nhận thức được điều đó Nhưng lại theo con đường tạ phái Mang pháp thuật sư phụ truyền dạy Để dụng ma quỷ dòng hồn vào chuyện xấu Với một cái đầu trống rỗng Tâm can phẳng như dòng nước Đó mới là tôn chỉ của phái chúng ta Cậu đã phản lại điều đó Đừng nên gọi ta là sư huynh Ta không dám nhận đọc Ê, sư huynh đừng nói vậy Vì tôi chưa bao giờ coi ông là sư huynh cả lúc sư phụ nhận tôi về làm đệ tử, ông đã thành danh thiên hạ rồi. Mọi ưu ái đặc ân đều một mình ông nhận lấy. ông biết trong khoảng thời gian đó, tôi đã phải miệt mài khổ luyện như thế nào để chứng minh cho sư phụ thấy khả năng của mình hay không. nhưng rồi chút cổ cuối cùng, người được sư phụ trao lại phong ấn môn phái lại là ông. tại sao vậy chứ? tại sao lúc nào cũng là ông mà không phải là người khác hay là tôi? thứ tôi khao khát nhất bây giờ lại nằm trong tay của ông trong mắt tôi ông sớm đã trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi tôi đã chờ ngày này rất lâu hôm nay phải phân cao thấp xem tài nghệ của ai hơn ai à, tất cả những gì cậu nói với chúng chỉ là hư danh vô thật thư đang để theo đuổi là thành tựu là công đức là sự giác ngộ thiện lương cho thiên hạ Cậu lại không có Tôi không muốn đôi co Cậu về đi Hãy cứu là một người thầy Pháp chân chính Tà đạo hay chính nghĩa Đó chỉ là thứ danh sưng Nhưng độc ác hay tiện lương Đó là bản chất Quay đầu đi Hừ <cười> Ông không có sự lựa chọn đâu Lên hết cho ta à, Khoan đã Gì đó nhóc Đến lượt mày lên tiếng hay sao Chẳng phải Người mà ông muốn trả thù là bọn tôi sao Tất cả những thứ ông bày ra Nhằm mục đích dẫn dụ bọn tôi xuống đây mà À Điều đó cũng nằm trong kế hoạch của ta đó Nhưng chưa phải bây giờ Chỉ là tụi mày dẫn sát tới hơi sớm thôi Nhưng khá khen cho sự thông minh của tụi mày Đã sớm biết được tao là người đứng sau Lên Hai con âm binh của ông ta tính lao lên Bọn tôi không thể chần chữ Thêm một phút giây nào nữa Lập tức ngồi xoay tròn xung quanh thầy Âm dương. Các con lùi xuống Nhưng mà thầy Nghe lời ta Lùi xuống đi Nhưng mà nguy hiểm lắm thầy ơi Không sao đâu Các con lùi xuống Dạ Báo trong người tôi đã chạy rần rần Nhưng thầy lại không cho phép Nghe những lời nói của hắn mà chỉ muốn một nhát kiếm Chém chết thầy con âm binh với pháp thuật của hắn ta thôi Ta đã nói rồi Cậu về đi cao thấp hơn thua, thứ cuối cùng cũng chỉ là đau thường mất mát thôi. Tôi đã bảo là ông không có sự lựa chọn mà. Nhất lời, hắn rút trong người một lá bùa đỏ, dán thẳng vào con âm binh bên tay trái. À, à, à, thôi, sao vậy tháo? Hắn vừa nhất lá bùa ra, nhóc Thảo bỗng dưng thét lên rồi đổ gục xuống đất. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải âm khí trong người của nhỏ đã được trục xuất ra hết rồi hay sao? ông làm gì bạn tôi hả ông muốn trả gì? hừ, quên mất không nói, suýt thì quên luôn đó. hai âm binh này được ta tu luyện suốt mấy tháng qua, nhờ vào dương khí của con nhỏ đó, cho nên bây giờ mỗi tác động lên hai âm binh của ta như thế nào, thì con nhỏ kia cũng sẽ chịu đựng nỗi đau lớn như vậy thôi. <cười> ông làm sao ông lấy được dương khí của bạn tôi? ông được lẻm mép. lại <cười> chính mày đã hại bạn mày đó. Chứ không phải tao đâu Chính mày đã giám đốt lá bùa đó lên Trục xuất âm khí ra Để vô tình dương khí của con nhỏ đó Cũng ra hoại theo Tao đã dành tài hút nó vào lá bùa này Và tôi luyện nên Hai con âm binh này đây Sổ là căn mạng dung và vũ hành Còn ai qua được ta chơi <cười> Tôi đập tay mạnh xuống đất Đánh té máu ra Mẹ kiếp Tại sao tôi lại bọc chợt như vậy Lời của thầy nói với Thảo lúc sáng quả không sai Tôi đã quá háo thắng rồi Bây giờ phải làm sao đây Thảo ơi Thảo thấy trong người như thế nào rồi Thảo tức ngực quá Anh nói của Huy Mẹ nó Không Huy đừng tự trách mình mà Nó đưa tay lên chạm vào mắt tôi Nhìn người con gái mỏng manh này Phải ôm ngực thở lên từng cơn nước mắt của tôi chảy ra lúc nào không hay Dừng tay lại Cậu không được làm hại con bé Vậy thì ông phải ra mặt thôi <cười> Bằng không Hắn lại đưa lá bùa lên Chuẩn bị áp vào người con âm binh Khoan đã Được rồi, cậu muốn thế nào Tôi muốn hai âm binh của tôi Và ông chiến đấu với nhau Ai thua cuộc Thì đối phương sẽ tự định đoạt số phận Được Hai con âm binh của hắn Sau khi nghe lệnh lập tức nhảy sổ ra Dương đôi tài sát nhọn hướng thẳng vào người thầy. lập tức hai âm binh của thầy dùng dao đỡ đòn. một âm thanh keng, khô khốc vang lên. hai thanh đoạn đao trong tay của họ để nằm đôi trong sự kinh ngạc của thầy. tụ khí nhập một. nghe lệnh của thầy, hai âm binh sáp nhập để làm một. lượng năng lượng tỏa ra cực lớn, khiến cho cây cối xung quanh cũng rung lên. bọn họ xoay thành hình vòng tròn, lao thẳng vào hai con âm binh của hắn ta. Một luồng sáng đỏ trẻ ngang khoảng sân Hả, không tới đâu Trong chưa đầy một cái chết mắt Hai con âm binh của hắn cũng hợp lại thành một Chiêu thức y hệt như của thầy Có điều sức mạnh kinh người tỏa ra Đã hất chăng hai con âm binh của thầy ra xa <cười> Ông còn chiêu nào nữa không Giở hết ra đi Tủ khí nhập một là chiêu thức khó Và cần phải đủ pháp thuật để dẫn dụng Quả là danh bất cứ truyền Của môn phái chúng ta Nhưng mà ông quên mất rằng Âm binh của tôi cũng học được chiều đó Lại mang trong mình dương khí của thổ <cười> Càng nhiều căng mạng tác động vào, Càng giấy hòa hợp thôi Bây giờ thì để tôi cho ông xem Như thế nào mới là tủ khí nhập một. Giữa dứt lời Hắn cho hai con âm binh sắp nhập vào nhau Đôi tay sắc nhọn biến quá thành một thanh đao to lớn Tiến lại phía hai con âm binh của thầy Phát cần Không, không thể nào như vậy được Nếu như bây giờ không chống trả Hai con âm binh của thầy sẽ phách tán mất thôi Làm cái gì bây giờ Thôi đúng rồi, lá bùa đỏ Toàn, giúp tao một tay Tôi đưa lá bùa đỏ cho nó Hai thằng lập tức dương ra Hút hai âm binh của thầy vào trong Chỉ cần chậm một chút nữa thôi Thì đã không thể cứu họ thoát khỏi lưỡi đau kia rồi Hai con âm binh của hắn ta tức giận Khi bị hớt tay trên Tính lao vào tôi Nhưng hắn ta cản lại Hai thằng cầm hai thanh đoạn kiếm lên để thủ thế Bọn mày dội lắm Nhưng thôi Tao cũng không cần phải giết tụi nó Cao thấp tự đã có công luận Ông còn muốn nói cái gì nữa hay không Ừ Tại chịu thua Cậu muốn làm gì thì cứ định đoạt đi Nhưng không được tổn hại tới bọn trẻ Thầy công thể thua dễ dàng như vậy được Chứ không bỏ con mà Các còn không phải là địch thủ của hắn đồng Nhưng mà dòng tròn âm dương thì có thể Tụi con theo thầy tầm sư học đạo Cũng là để đến ngày này Được tra mặt bảo vệ cho thầy Lấy lại thanh danh của môn phái Không thể để một tên tà đạo cô thường Và trà đạp đến được Hắn đã đạp lên tôn chỉ câu thường sư tổ Tương tạng với quân đệ Và dụng pháp thuật cho việc tà đạo Không thể để cho hắn có cơ hội hoàn hành như vậy nữa <cười> Hay lắm Giỏi Quá không hổ danh là đệ tử của sư quân ta Chúc bận ông đã tìm được một đám đệ tử Sẵn sàng giàu sinh ra tử với ông Tôi còn thua ông ở điểm đó đó Nhưng không sao Đúng như lời bọn nó nói Tuy ông đã thua Nhưng đệ tử của ông vẫn chưa quy hạn được Để tôi xem ông giải được gì cho tụi nó Mọi người Sử dụng vòng tròn âm dương đi Nhưng mà Thảo đang bị như thế này Làm sao dẫn khí được sẽ tổng hại rất mạnh đó Mời bình tĩnh lại đi Huy th th Thảo không sao đâu Nếu bây giờ không dùng vòng tròn âm dương Hắn hăng... sẽ không tha cho bất kể ai đâu à, Nhưng mà Thảo thao làm được mọi người đừng lo được rồi chúng mình sẽ cố đại vừa phải dừng khí dòng người của thạo khi nào cảm thấy không chịu được nữa cứ buông tay ra đừng cố sức nha thạo thao biết rồi toàn cho mọi người vào vị trí đi được rồi tất cả vào vị, vị trí đặt tay phải lên người của nhau đi hai con âm bình kia lập tức lao đến quay xung quanh chỗ bọn tôi đang ngồi nhập từ tổ khí một vòng tròn âm dương xuất hiện ra Nhưng lần này ánh sáng đã không còn rực rỡ như trước Có lẽ cả bốn đứa đều không muốn Thảo Phải tiếp nhận quá nhiều chương khí Hai con âm binh Sau một lúc toán trần chừ Đã lao thẳng vào giữa chí chợ cũng như vậy tăng Toàn lập tức hô to Mời thủ phát kịch Nhà Thảo đưa lòng bàn tay phải lên Hai luồng sáng rồi thẳng cho người hai con âm binh Nhưng vì dương khí quá yếu Chỉ đủ sức đẩy lùi bọn chúng ra phía sau Nếu không thể xuyên qua được Càng kéo dài càng nguy hiểm hơn cho Thảo thôi à, Không được rồi Toàn ơi Năng lượng quá yếu Không thể xuyên qua người bọn nó được Tao biết như vậy Nhưng bây giờ không thể để cho Thảo tiếp nhận quá nhiều dư khí được Quả là hiếm thấy Tao cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết thôi Nhưng bây giờ lại được tận mắt chứng kiến ở đây Ngũ hành tương sinh Mộc sinh quả Quả sinh thổ Thổ sinh kim Kim sinh thủy Và thủy sinh mộc <cười> quá là danh bất hư truyền, nhưng mà tiết thay bệnh thổ quá yếu rồi. Mọi người đừng lo cho tháo, dẫn khí nhanh lên. Ờ, nhưng mà đừng cãi lời thảo nữa, nhanh lên. Hai con âm binh tụ khí nhập một, tiếp tục lao đến bọn tôi với tốc độ kinh hoàng. Dường như bọn chúng đã nắm bắt được cái điểm yếu đó rồi. Nhanh lên, mọi người làm sao vậy? Nhập thực, tụ khí, phát kịch. Bọn tôi dùng toàn lực vào người nhà thảo Nhưng mà cái lúc nhỏ chỉ vừa mới đưa tay ra Để phát cảnh, Thì bỗng dưng hét lên đào đớn Dòng trọt âm dương cũng lập tức biến mất đi Hắn ta nhanh chóng nhận ra nguy hiểm Đã dùng lá bùa dán vào người con âm binh Khiến cho Thảo đào đớn Mà không thể phát cảnh tôi thảo, thảo ơi thảo, thảo không sao, Thảo không sao mà <cười> Sao Đã thấy được sự lợi hại của Thảo chưa Bộ việc hôm nay Đã do bọn mày tự chút lấy Nhỏ Yến tức giận trời có dòng tròn, không nói công rằng cầm thanh đoạn kiếm lao đến chỗ hắn ta, sự việc quá nhanh khiến cho tôi không kịp trở tay. Một con âm binh thấy vậy, nhảy sổ ra, đưa đôi tay sắc nhọn đâm thẳng vào người nhỏ. Không, yến, có chuyện. Thằng tài nhảy đến, ôm con yến đầy thẳng vào bên trong, một tích tắc nữa thôi, thì cái món dốt kê trận đó đã giết chết cả hai đứa rồi. Cô yến tại sao lại dài dột như vậy? Xích chút nữa đã bỏ mạng rồi. Nè, mày có sao không yến? không cảm ơn mày nghe tài trời mày già dột quá sao lại làm như vậy chứ tao không nhịn được nữa mọi người đừng có hoạt động riêng lẻ nữa sức của từng đứa không thể địch nổi lại hắn ta đâu nhưng vòng tròn âm dương một lần nữa đi mau lên nhưng mà không được đâu không dũng được nữa có chết đó, thì tất cả cùng chết không thể để cho thảo gặp nguy hiểm được Ê, nghe lời thảo đi mình không sao chịu được mà nhưng mà hắn ta đang cầm lá bùa có chứ dương khí của thảo bộ việc lúc này á chỉ là tốn công vô ích thôi. Thảo sẽ cố chịu đựng, trên cây vác cành xong. Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, nếu như mọi người không chịu, Thảo sẽ một mình lao vào đó. Chuyện này do Thảo gây ra, kiểu gì có chết cũng để Thảo tự quyết đi. Không được. À, được rồi, toàn làm đi. Được rồi, nhập thực. Chúng ta chút kinh nghiệm lãnh trước hay lập tức dùng lá bùa trắng vào người con âm binh để kiềm hãm thảo lại. Một thoáng nhăn mặt đột biến tranh, những màu chóng lấy lại được thần thái. Khoát kì. Lần này thì ánh sáng đã rực trở, nguồn năng lượng tỏa ra chiếu thẳng vào người bọn chúng. Tố khí một lần nữa. <cười> Thằng toàn bỗng giương đổ cục người xuống Tôi chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay rút lại là nhỏ diễm, sao lại là nhỏ chứ? Ơ, chứ nó làm gì vậy? <cười> giỏi Giỏi lắm Ông, Diệm, sao lại làm như vậy Đệ tử hoàng <cười> Đệ tử hoàng của thầy Giỏi lắm Thầy đã lấy đủ năng lượng chưa <cười> Con thật tinh mắt Đã đủ rồi Diệm, như vậy là sao vậy Diệm <cười> Bất ngờ quá phải không đó chính là đệ tử của ta đó Năm xưa ta đã sai nó đến đây Giả làm trẻ mồ côi để cho ông ta nhận nuôi Cho nó học pháp Và ở đây đợi ta cho đến tận bây giờ đó <cười> Cuối cùng cũng có trái ngọt rồi Trời ơi Bộ Bộ mình không ngờ diễm lại là người như vậy đó Đừng cố nữa Lên hết cho ta Không được tha cho bất kỳ một ai Không xong rồi Thằng Toàn và nhỏ Thảo đã mất hoàn toàn sức lực Không thể nào dẫn dụng dương khí cho dòng tròn âm dương Hai con âm binh Cũng chẳng hiểu sao mỗi lúc càng đỏ trực lên Âm khí dường như không hề suy giảm Sau khi bị luồng ánh sáng chiếu vào Không còn cách nào khác Phải tự mình chống trả thôi Tôi, nhau yến và thằng Tài cầm đoạn kiếm Tính lao lên Thì bỗng dừng Một âm thanh như lửa cháy tiêu rụi gian lên Nhau diễm hai tay cầm hai lá bùa Đốt lên, ném thẳng vào phía bọn chúng Hai luồng khói đỏ bốc lên nghi ngút Chẳng mấy chốc mà hai con âm binh tan biến vào không trung Trên nền trời tối đen chốt cục là chuyện gì đang xảy ra đây? Mọi thứ quá bất ngờ khiến cho tôi không thể hiểu được. cả đám người lừa nhìn nhau. À, sao con lại làm như vậy? hai con âm bịch của ta. công, tôi không thể nào đứng yên để chứng kiến ông thực hiện giả tâm của mình được. ngày trước vì nản tình, tôi đã chẳng may may nghi ngờ, khi ông bảo ông có sư huynh có thể nhận dạy dỗ tôi, nhưng vì ông ngại, cho nên không muốn đến gặp trực tiếp, bắt tôi phải đóng giả thành trẻ mồ côi đứng trước nhà của thầy. Sau bao nhiêu năm tháng sống chung, trong sự dạy dỗ yêu thương của ông ấy, trong lòng tôi đã xem thầy như một người cha ruột thịt, báo mủ rồi. Tôi không để ông làm hại mấy được đâu. <cười> Mị. Ông ta lao đến, đinh bấp cột nhỏ diễm, nhưng không một chút chần chừ, thằng toàn lao nhanh tới, tung cú đá sợ trượng. Nhưng lần này vào thẳng hạ bộ của hắn ta, hắn thét lên đau đớn, buông lá bùa đỏ có giữ dương khí và nhỏ diễm ra. Thành toàn cũng ngã quỵ xuống đất Chứng kiến cạnh đó tôi như một con thú điên Dẫn dụng hết những kỹ năng bốc sinh đại học lao tới đắm thẳng lậu ta Bằng hết sức bệnh sinh Đây là cái giá mà ông phải trả Trong những việc làm độc ác ông đã gây ra Úi à, Dừng tay lại đi con Không, con không tạ cho hắn tạ đâu Hãy để mặt thầy Để cho hắn tự tầm cắn rứt Quả báo ông trời sẽ đền đoạt mà con Dạ, cút dạ lên Hắn ta quảng sợ vừa ôm gương mặt máu me chạy thẳng đi Không dám quay đầu nhìn lại Tôi cầm lá bùa có chứa dương khí của nhỏ thảo đốt lên Tàn trò tan biến vào bầu trời Dựa tất cả mọi người ở bên trong Tôi vẫn còn một chút thắc mắc Muốn hỏi nhờ Diệm Nè, sao lúc nãy Diệm lại đá vào người toàn vậy? Vì Diệm không muốn mọi người phải tốn công vô ích nữa Dòng trọt âm dương đó không có tác dụng với hai con âm binh của ông ta đâu. Hả? Chó tràn bọn chúng đã quản sợ và bị đẩy lùi dù có lúc năng lượng vẫn chưa đủ mạnh mà. Đó là mưu kế định sẵn của ông ta đó. Vì hai con âm binh mang trong mình dương khí của Thảo cho nên lúc phát kình mạnh thủ tỏ ra năng lượng nhiều nhất cũng là giúp cho bọn chúng hấp thụ nó càng lúc càng mạnh hơn. Đó. Trời ơi! Nhưng mà sao với hai lá bùa vậy lại có thể không chế được nó vậy? Vì lúc bọn chúng giận khí Để lao đến cùng lúc với mọi người Đang dùng căn mệnh của mình Tạo ra dòng tròn âm dương Thầy đứng phía sau đã dùng lá bùa đỏ Hấp thụ toàn bộ và đưa cho Diễm Chỉ có cách đó mới tương khắc lại sức mạnh Mà bọn chúng tạo ra thôi Ờ nhưng mà thầy ơi Chẳng lẽ thầy đã biết thân phận của Diễm rồi sao Ừ đúng rồi <cười> Con bé đã kể hết cho thầy đó Thầy bất đắc dĩ Mới dùng cách này Vì sợ tổn hại tới dương khí của mây đưa Tạm thời bây giờ Không được dân khí Cũng như là hoạt động mạnh nhà, Sẽ không tốt cho căn mạng đâu Dạ, tụi con hiểu rồi Nhưng mà hấp thụ năng lượng Để tương khắc với chính dương khí Mà ma quỷ tạo ra Tụi con vẫn chưa từng được nghe thầy nhắc qua Ờ Vì cách đó Phải dùng rất nhiều dương khí trong người các con Sẽ nguy hiểm tới tinh mạng đó Cũng mai hai con âm bình Mang trong mình Một phần khí thổ của bê thảo Lúc phát kinh sẽ giảm được Một phần dương khí thoát ra, Cho nên ta lấy tạ khắc tạ Dùng chính âm khí của chúng Để mà chiếc chúng đó Thằng Toàn đã tỉnh dậy Một tay ôm ngực Ho lên sạc sụa <cười> tao, tao không có sao Nhưng mà Diễm đá đào quá à, Diễm, Diễm xin lỗi Diễm bớt rác dĩ mới làm như vậy Tao thấy đau chỗ nào à, Chỗ này nha Diễm cô đi <cười> Nhỏ Diễm vừa cúi đầu xuống Thì thằng Toàn bỗng dưng kéo nhỏ vào trong lòng Trong sự ngỡ ngàng của bọn tôi Cái thằng này vừa bị đánh xong Cho nên thay đổi bản tính luôn hay sao vậy trời à, Toàn à, Cảm ơn Diễm Đã cứu mạng của mình Mình phải cảm ơn Toàn mới đúng Không có Toàn Mình đã bị ông ta à, Thôi đừng nói nữa Nằm y như vậy đi à, Nhưng mà mọi người đang ở đây kìa Ê, ê, thôi, vô trong đi thầy ơi Hai đứa nó ngại kìa <cười> Thôi, vô trong đi mày đưa Tôi đỡ Thảo dậy đi vợ bên trong nhưng mà sao thằng Tài với nhỏ Yến Vẫn không chịu vô vậy Nè, hai đứa mày sao vậy Vô trong đi, để cho người ta tự nhiên kìa à, Mà vô trong luôn đi Tao có chuyện muốn nói với Tài á à, Mình ra ngoài kia đi Tài à, Tôi có nghe lộn không đây Nhỏ Yến vừa nói là Mình cha ngoài kia Đi Tài Không, không lẽ nào chỉ thằng Tài cứu nó Mà hai đứa nó nhận ra tình cảm dành cho nhau rồi hay sao Tao thấy sao rồi Là thì tiệt ơi Yến với Tài à, Như vậy càng tốt chứ sao Hy vọng hai đứa nó cho nhau một cơ hội à, à, Tao cũng mong vậy à, Tụi nó ôm nhau được kìa Dạ bên trong nhà Thầy giám đứng đó nhìn bọn tôi, mỉm cười, chịu mến.